Trù Tiên Tác giả Tiêu định. Người đọc Thành Long Trùng trăm Thiên hình Trên vô tượng mục bích Không gần xuất hiện vô số chữ cổ truyết màu vàng Chuyện quá dịnh như vậy Cả vũ hoàng tượng nhân lẫn những tăng nhân thiên âm tượng khác cũng chưa từng thấy qua Chỉ thế trên ngọc bích đó, lúc thì thủy khí rằn rằn, lúc lại đỏ mờ lấp loáng. Kim quang tràn nhiên bắt mắt, dẫn theo hồng quang quý vị khôn lường, khiến cho người ta cảm giác hụt hơi một người. Quý lệ giữa không trùng, những mặt hú dạng, bồ dạng tự nhiên cực kỳ đau đớn. Một quang quay sang bên trên vô tự ngọc bích, vọng nhìn vô số hình chữ nhẹ múa lên xuống. Xung quanh thân thủy hắn, ánh sáng quá vị của phẹo hồn cắn càng, càng, càng sáng. Yêu lực từng người Hán phát tán cũng cảm mất càng thương. Thậm chí cả chúng tăng nhân thiên âm tượng dưới đất Cũng cảm thấy được một luồng hơi băng và chưa từng có từ sự nghiệp của lý lệ giữa không trùm truyền sử Bao trùm vô vi xung quanh bọn họ Trải qua thời gian 3 ngày và đêm truy lưỡng Trong Phật môn pháp trận Yêu lực về huyết châu tự hồ không những không suy yếu Trái lại còn tự nhiên bị kích thích Tạo thành một lực lượng to lớn trước giờ từ từng có Phủ Hoàng Thượng Nhân trên mặt lộ vẽ tư lực Chờ phút quan độ phong vung miếng ảo này Sắp ở ông ta cũng miếng ảo không mình như phòng vừa Hoàng mang bước đường Phủ Hoàng Thượng Nhân ghi mặt lộ khẩn trương Ê nhìn lại lệ giữ huyền thanh quan ảnh trong cái chậu tắm vòi trời Như mày nói lớn với Phủ Hoàng Thượng nhân. Sư Huỳnh, bây giờ phải làm sao? Phủ Hoàng Thượng Nhân hiếp một hơi già quyết quả Người này là truyền nhân của Phủ Trí Siêu Đi Là tâm huyết mong đợi các đời của Phủ Trí Bọn ta không bị khủng Vừa giết lời Phụ hoàng tượng nhân lớn tiếng ra lệ Lệ xếp bàn ngồi thiền Miệng lầm rầm tự tình Tiếng phản xứng lại loán thoáng vang lên Điều đó chúng tăng nhân thiên âm tự Thế phương trực thi pháp Cũng chi nhau làm thêm Sau một khắc Một màn kim quang trang nghiêm dịu mắt Từ giữa chúng tăng thiên âm tự lại bốc lên Chỉ là ánh phạm Phật quan kỳ này Lại không như Phật môn pháp trận độ hóa Quý lệ ba nghìn trước Trong trang nghiêm, dường như thiếu đi mấy phần tùy đi Thìm bào mấy phần sát khỉ Quỷ lệ giữa trời từ hồi căn bản không chú ý đến ánh vàng dần tung lên Từ dưới trần ra phủ trầm để phía mình Tin thật của hắn giờ phút này đương như bị những dầm chữ loan loắn trong vô tượng Ngọc Bích hoàn toàn hấp dẫn Đồ có ai cũng được Thậm chí đáp tân nhân thiên âm tự bên dưới vô tượng Ngọc đích Cho dù có ké mắt xem thì cũng vô phương thấu hiểu được Trên vật nhà Thánh Địa Ngọc Bích Kính ngưỡng cao khiết nhất đó Giờ phút này lấp lánh hiện ra Đã vô tình một đất Không ngờ chính là đệ tứ huyển Của mai giáo kinh điển thiên thư trong truyền thuyết Đạo trời mênh mạng Thế sự đa biệt Ai có thể ngồi được như thế Đám tân nhân thiên âm tự ngày đêm lễ Phật Đối với chuyện này vẫn không thể biết được quỷ lệ trải qua kham khổ Nhưng thế tăng thương Lại Chỉ là vấn đề giữa phút này, đồ có nguyện ngợi gì nhìn. Trong mắt hắn bản năng cơ hội đối với những dòng văn tự loàn ngón dị quan kia Từng câu từng chủ hiện lên, hoang biến lệ động. Không nhờ nhớ nhức trị hiện trước mắt hắn những đoạn thiếu hụt, những chỗ không liệu giải được của dị thuật thiên thương, mà hắn xưa này một mình khổ công tù tập. Như người đi đường đối diện với vô số đoạn nhai cực bích trên đường, đang bàn hoàng không có lối ra. Đột nhiên dưới đoạn ngay tuyệt lộ Bắt qua một cây cầu Cảnh giới mừng vui hết mức đó Làm sao có thể phân tâm như nói chuyện khác được Trong nhất thời Bao chỗ không khó hiểu Thiếu sót trong tu hành xưa kia Trực hắn liên lệ Đột nhiên thay phiền nhau triển khai bằng trang năm trước Bắt đầu từ khi trong hoạt động Vạn bất cột cuộc trên không tàn sờn Nhìn thấy thiên thư nệ nhất quyển tổng cư 10 năm tới người quảng âm Cứ nhiều thủy triều lên xuống Năm tử kia sử sửng giữa mây gió một trời Lần đầu tiên cảm thấy được Lần đầu tiên nghĩ thở cùng trời đất Lại xem chừng có cảm giác quyền lãng hết vạn Hiện thật ở Từ đầu cái chân Mỗi một nơi trên thân người Đều tự nhiên muốn bùng vỡ rạng ra Vụ sơ âm thanh hỗn tạc Cào rít cách kìa quán Trùng trùng bê kiến lấy hắn Trùng trùng hơi khí trong người Như sôi sụp bọc lên Tự hồ bảo to sống dẫu Hết sức bành trứng hồng dục Thế châu yên lực băng lũng Hiên hỏa giám khí lực thường như Bừng bừng khó điều nổi Thế cực huyền thanh đạo Bình Hòa trung chính Đã phản ác giả nhưng có gì muốn Khí lực dị thuật chân nguyên Từ ba quỷ thiên thư mà quý lệ để từng tu hành Mới một thứ khí lực Không ngờ nó tự đủ nơi đổ chốn Trên người phía khỏi Không thể nào gì đựng nữa Thiên ý, Tạo hóa huyền kỳ Dưới mây đèn Diệp hoàng táo phát ra từ bóng người dưới không trùng Lại càng lúc càng ngồi sáng lên dưới vòng trời Cặp lúc cặp ông em Tỏ lộ vẻ Ai bị mệt thiên Trên trời sống chết đùm đùm Giữa những tầng mày nhấp nhuăn ánh xét Tự nhiên lòng trời để nỗi cơn thân Mây mùa vườn vũ Cuồn phòng cũng xét Khu may bắt đầu chậm chậm lùi Tự nhiên bị trì chỉ lệ Vì dù xuất hiện dòng thác khổ lồ Nhưng quý lệ mẹ Vẫn bị hấp dẫn trên vô tình mục đích Đối với chuyện bên ngoài như không biết thật Tới lúc đó tiếng vạn sứ mê dưới tràn Kiên qua con đường sân thương. Bảo phủ quỷ lệ dựa không trông vào nữa Kim quang cực kỳ cường lực tập hợp hết được tu hành Mí dụng tỉ tăng nhân thiên nghiệm Nào phải chìm thêm Tức thì đàn áp y luật diện quang phát xuất từ chuyên nghiệm quỷ lệ Tổng gọi Chiến chiến Sau khi Kim quang bùng lên trói nhớ quỷ lệ Uỷ thế xứng xét nguyên định trên trời Tựa hồ dự cũng chế Tựa tựu yếu diệu xứ Dòng tác cổng lồ quỷ dậy hiện ta trên phòng trời Cũng từ hồi tiêu thái y vè thượng nhân nhìn lên không trời Từ từ thử phạm một phần Chợt lão tăng cao gài bên cạnh ông ta lại nhìn Bao nhiêu tu hành của con người kia Không ngờ để giọng phát thiên hình lôi lệ Yêu khí cực thịnh trời đất không buồn Phương trưởng bất chấp nhất thiết cứu họ hắn E rằng người là đúng Phổ thượng nhân sắc mặt hơi đủ Quay đầu mình lại. Lão tăng cao bầy kia lại lùng nhìn lại Phố Hoàng Thuận Nhân nhất thần nói chứ Kỹ thuật bằng vào tu hành của Hoàng Thuận Nhân Làm sao không cảm thấy được tu lực sát khí quỹ vị Trùng trùng đã thoát ra từ người quỹ lễ Tuy không phải là kỹ thuật chính đại Hành vi của mình hôm nay Cũng chưa định được là đúng hay sai Chỉ là một khi nghĩ tới Phụ trí sư đệ ôm hận qua đời năm xưa Còn có hành động đại từ đại bi của quỹ lệ trước đây Đối với pháp thân di hại của phụ trí Phú Hoàng Thượng Nhân Chẳng động sâu sắc Vô phường bỏ rơi từng Giờ đây Phú Hoàng Thượng Nhân mặc nhiên không nói gì Một hồi sau đang đệnh mở miệng Đột nhiên bên mình truyền đến một đàn xôn xanh Không ít người la nhỏ Đồng thời trong pháp trận Trình ra một khí lập quỷ dạy Tự những miếng nói Ông ta liền ẩm đầu nhìn Mặt mày liền miếng xa. Chỉ thấy dưới sự trấn áp bảo hộ của Phật Pháp Đại Trận mà chúng tăng thiên âm tự, cộng sức bảo trì Yêu lực trên người quỹ lệ đã bị đè ném xuống Hoàn toàn bị che lấp trong kiên quang phục trọng Mày giỏ thần lý trên trời không tìm ra đối tượng cũng đang từ tự tiêu tán Không ngờ lúc đó những phần sáng mong manh vì bị trấn áp trên mình quỹ lệ đột nhiên bị người tỏa mà khí lực trong đó càng càng vượt hơn trước đây Hồi tí xét lông trời tan vọng với tầm không, cùng phong lẫm liệt. Trong tí xét quỷ lệ là một lần nữa, ngôi mặt lên trời hú dài, quang mang quanh thân hoàng loãng, thanh hồng kim sức, lưu giãn không. Cuối cùng, những dân tụ lại dung hợp với nhau, không ngờ lưu diễn hóa thành hai màu trắng đen đơn giản nhất, biểu hóa khuôn người. Nhưng lùi đại lực thành chính bên trong, sẽ tức cập thân những thiên tượng, cơ hội đề cập. Giữ không trùng khi quan pháp trận nhưng cái tục pháp lực Mấy chục vị tăng nhân thiên hình Không ngờ không đủ để cầm giữ Sức xung kích của thần pháp Mới xin trở trở lại Trên một quả Từ từ yếu hắn xuyên Cũng còn một lúc Phong vừng của cuộn Trên vòng trời Chồng thác khổng lồ lại hình thường Hơn nửa lần này Tốc độ họ vượt xa lần trước Cấp tốc thành hình Đàn tụ này bị trình Từ dưới đất nhìn lên Chỉ thấy dưới rầm thác mây mùi thủy đẹp Địa hoàng lộn, lộn cùng đi Xấm xét luồn luồn Không ngờ còn có tiếng gào rú quái diệt dục luân Nhờ cái miệng manh vuốt của trời đảm ngã sáng Chúng ta nhìn dĩ đất trên mặt Giờ đây được tỏ viện bẻ đau đớn càng lúc càng quá cực lực duy trì phiên hoàng pháp trận Lớp này không những bản thân quỷ lệ từ trong pháp trận kháng gích lại phiên hoàng Mà trên màn trời Trong giọng tác thần lý kia Không ngờ có có lưu đại lực bất khả kháng Chí ngự trên trời quần xuống Nhằm tháng với Kiều Văn Tiếng nổ rền vang Phổ Thượng Nhân cùng Dũng Tăng Nhân Thiên Âm Tự chấn động thân hình Những tăng nhân tù thấp kém Sắc mặt bỏ bừng Có người thường hướng Khi hoa pháp trận Lâm lây lấp lá Chung quy để tảng mắt Hóa thành vụ Phố ấn tượng nhân Trong lòng phiền ngủ Ông ta thân chủ trị pháp trận Nên bị kiếm động cực lớn Nhưng lúc này tâm thần ông Đều đang chú tâm trên phòng trời Khẩn trương quá Nên đúng bận kim hoa pháp trận Khi hoa Quỹ lệ không còn bị áp chế nữa Áp được trên người, phát chấp tiêu tan Trạm thấy theo chân thật má Trên nguyên khí lập trong người, lưu chuyển không ngừng Xem xuống không ngờ Không ngờ lại thấm khoái vô bình Nhưng còn chưa đợi hắn có động tác gì Hắn đã quý nhữ lộm trời Chỉ thấy nơi mịt mù màu đen trên tầng không Giữa như tiếng xác đường bờ Vô cô sáng bắt chợt từ trên trời hạ xuống Tự như không thể nào đương cực nổi Thắng một đường xuyên trời trượt đất Anh nhìn đánh xuống này nhìn. Nơi nào đã đi qua Đường cháy vườn vườn Xung quanh cổ sáng xeo xoẹn xe chói tàn Không biết có phải là do đợi nóng quá cao đã đốt trượt mọi sự vực quanh đó Quỹ lệ đối diện với lực khổng lồ trời đất nào Tránh cũng không thể tránh Trốn cũng không, không thể trốn Mắt thấy quỷ lệ Giác việc cổ sáng khổng lồ mập trời khi đánh trốn Phải thân tối thoái cụ Phổ An tượng Nhân cũng đã tân nhân để mất những đứng nhìn Ai ai cũng nhắm mắt quay đầu đi Phổ An nhưng Nhân tìm hót đầu luận ra sao cũng không hiểu nổi Mình vốn có hảo tâm hào ý muốn độ hóa hủy lệ Hy vọng thể hóa giải lệ khí cho người hóa Sao lại có thể kết cục như vậy Chẳng phát ra tình hình lôi lệ vàng năm chưa tìm thấy Chỉ có tồn tại trong tuyệt thứ Lẽ nào... Trời cao thật sự không thể dung tha nằm tỉnh. Cuộc sáng nháy mắt đã tới, còn chưa đụng đến thân người, quỷ lệ dựa dung tái nhập. Hái miệng hét lớn như cuồng phong y ẩm, lại căn bản công chuyện cho được tiếng này, đều bị ám nhạc bên trong những lực khẩn lộ thiên biệt. Tháng mi thần nguy đó bao trùm, bề ngoài thức khiếu đều trào máu, mặt mày thê lệ tuyệt vọng. Phải hồn má bẩm xưa nay một cuộc trung thành hộ triển Và phút này đối diện thiên hình Cũng bị áp chế đúng mức án đạn vô quả Mọi thứ phản phất đều sẽ kết thúc Khung trời Nghiêm phản phất cũng truyền xuống Chiếc ca ưu thiên tiết Phiêu phụ nhiên Đột nhiên vô tường ngọc bếch sau lưng quyển lệ Phốn chân dựng ám đạn Tự nhiên cảm ứng được gì đó Vô số chữ nghĩ lo lắng ở sáng ngời Đặc biệt là chính chữ lớn ở giữa Thiên niệm bất nhận, dĩ vạn vật như sự cẩn thận. Không ngờ lại phát xếp ra sáng mãnh liệt lóa mắt, ràng ràng bốc lê. Nhìn uy thế tất thoáng mang thêm một tỷ khí lực không gì sinh sáng. Chuyên dự người đối diện trên xe, và vô số người đời đời sừng phá lỡ lạc. Đối diện thiên niệm, phản phức vĩnh viễn bất hạnh chiến bại đó. Hoàng man trì vô tượng mục đích cũng không thoái lựa chút gì Hoàng mang trên vô tội ngậu bích nháy mắt được rực sáng nhất thức điểm Phạm phức vùng tinh hỏa sáng lạm nước sẹt lên Không ai có thể thấy quan cảnh lên trong nữa Hoàng mang phạm phức như phòng của Trong khoảng các nhà bài khắp trời Thì dưới lên trên Tám lấy toàn thân của mình Đồng thời lúc đó Vùng sáng to lớn đó xung tiên ùa lên Khí thế vô tội Trực tiếp xứng thẳng vào dòng thất khổng lồ thường Màn trời vang động tính xét những lục thẩm mạnh Ngưng rời như sáng trời Như bị chờ bị giận Trong lát sau cuộc sáng thiên hình uy thế vô Bị di động mấy phần Từ hướng ủy lệ cho chuyển sang đập thẳng hình sáng ngạo nghẽ sung thiệt Thất xuất từ bình Hai cuộc sáng ngời ngời Anh viên đập vào nhau những thiền điện Sư mạch chỉ chừng để chứng động mạnh Vô số nhằm thật to lớn vỡ nức Dựa tiếng xám xích luồn dùng Thú vật gần một rưỡi nhìn những gian đến những tổng thể Giữa trời đất Toàn lại ánh sáng trói loa không thể em. Nước trời mưa Tự nhiên đầm cứng trong một khả năng Trên vô tượng hồ Vách đá vốn trong sáng nhiều vườn Bỗng nhiên từ bên trong Phát ra một cái cắt khổ đẹp Vách đá nứt ra một đường. Đi sau đó vô số đường rạn từ ngày giữa chạy ra bốn phương tám hướng, cảnh càng lớn Cuối cùng dưới những tiếng đậm rạng mất dùng dần Một tiếng ầm anh thiên vang vọng, loạn thạch bay của ta Bên núi khổng lồ đó đột nhiên đậm xuống Trên trời, có sáng khổng lồ dần dần tảnh cùng phong dần dần ngừng nổi Tiếng xâm xét cũng chưa từ lạc đường Sau đó rít trời phản vất độ hồi phục lại sự bình Máy đen dần dần tàn hương. Bầu trời bình hòa Đã dần dần sáng lên. Một chân ảnh từ không trung từ lạc xuống Chính là mấy lần Chỉ là dù phút này mặt mày hắn đầy mắt mê bất tỉ Sau khi tâm thể án rơi xuống Ánh sáng lực lạc thường bỉ Họ trì xung quanh thường người án nhưng lại lực phục Cuối cùng mày nghe mẹ tàn hương. Không có tâm tích được Chúng ta nhìn thiền tự trận mắt khá miệng Ngài ngốc nhìn vô tự mục đích sự kiện trước đi Nhưng quý lệ mấy mắt đạo xưng khỏng thiền Giấc quỷ này Phạm phức như trầm lê vĩ vĩ Phạm phức lên quanh có bao nhiêu là người vui vò nhạc Thất phòng Đã có người nói chuyện đầm đổi Tên âm lúc lớn lúc nào Tựa bồi bất hiệt hồng Có kiện có người tràn Nhưng cả ngày sau mình một Hắn đang mềm đạm vòng rầm một Cũng không biết đến bao lâu Thất có cảm giác được tùy về con thú Có lẽ cứ nguyện không nhưng mà Trái lại lại kỳ vọng tâm hồn Thì bức chân vàng lên ngoài cửa Pháp tướng trong thiện thất liếc nhìn ra Nhưng đứng dậy tay cho đập hành lễ với phố hoàng thượng nhân Tụi đến bàn Phố hoàng thượng đầu Hướng về phía quỷ lệ bệnh năng xây nửa trên thiện xe Thất vọng Hẳn tốt chứ Pháp tướng gặp lại Sau khi trở về từ hôm đó Trương thiết chữa một vườn khô mê bức Chỉ là hơi thở hòa Tệnh có chút gì biến dậy Hôm nữa khắp người cũng con có thương thế Theo lý thuyết đáng lẽ đã sớm tỉnh dậy rồi Nhưng không biết tại sao vẫn có vui vui Phó An trầm lên một hồ Hắn hãy ngồi đạo sinh dưới tình hình lời Như vậy cũng có thể coi là cực kỳ may mắn đúng. Thiên hình võ là oai trời phản nằm khó gặp Không tưởng được lại phát sinh trên 10 đêm Lẽ nào cũng thật là yêu nghiệt trời của công dân Pháp tưởng sắc mặt có hơi biến Lên ghét liếc của Hoàng Thủng nhau Thấy sát mặt cũng hoàn Thủng nhưng ngưng trọng như tình khống dị xác Cho nên mới cặp bỏ hết mọi lo âu trong lòng thất nhận Siêu phụ Có phải là mấy vị sư tụ đã tranh lục người không? Phố An Tự Nhân cười khỏi một tiếng là anh có nói gì? Pháp Tướng Mạc Nghi Một hồi lâu sau, Phố An Tự Nhân từ từ nói Phố Bích là Thánh Địa chỉ Bảo của Thị Minh Tệ Bộng Là Phật Tích do Tổ Sư Lưu Quyền Luật này vì tiên hình huyển dịp Đều là vì tà quá tư tâm Ta là quyết ế sau khi trường ký chủ tỉnh dạy Liền từ chất phương trực chứ trước hành Pháp tướng sức mạnh biến là Sư phụ. Người Người sao lại nói vậy ở đâu phải là người làm sai gì đâu Phổ an cực nhìn lắc lắc đầu Bởi vì sự tốt của người nói đúng Ta cảm niệm lần chỉ chỗ đó Giải pháp thường toán linh lệ khí Phổ viên Sư Đạo Cho nên tự biết Không tiện lượng sức mà vội vãi dùng Phật ngôn Thánh địa Phật Pháp Vì vậy nó dẫn tới thiền hình đủ. Là tổn luật ta. Chỉ là Ông Trần Hà Tý đó lại mỉm cười nói Chỉ là bạn chưa từng Người không có biết gì sao? Pháp tướng đánh đánh. tự nhìn cười. Cái ngày đó từ đánh xuống, từ phía chỗ vốn đáng lẽ không mấy muốn như vậy, nhưng vô tình ngất lên từ đọng quên pháp. Cứu lấy vì tiểu thí chủ này Tuy chủ này không biết vì sao Bọn ta không hiểu Nhưng mặc bích thân linh Tất nhiên có lý do không chịu thấy Vì trường thí chủ này chứ chứ thiên hình Cho những làm gì Còn bích định như vậy Có thể thấy ta sẽ không làm việc xa Nhưng để mặc bích hủy hoại Cũng như người ta Ta đã quyết định như vậy mà nên thân Nhưng trong tâm lão nạc đã không hối này Tháp tướng cắn mời ngẫm đầu kịp lên một tiếng Sư vợ Phổ Hằng Thượng Nhân vỗ vỗ vài tình cười quy kích vài Đi đến với những quý lệ mình kể gợi cực đầu Xem ra khí sát lực tốt lắm rồi Nếu quả không có gì phục hòa ý niệm ta đoán hắn nội trong vài người sư tưởng Người nên trồng chồng quái cho cả Tháp tướng chấp tay Sư phụ yên tâm Phổ an tự nhiên gặp lộ Để liếc nhìn quỷ lệ Rồi xây dựng Ông ta vừa mới cất bước rõ khỏi phòng Được như quỷ lệ trên thiện sàn Trực nương Điện phát ra một tiếng trên đường Tho tướng giật hình vui mình thú. Sư phụ Hắn nghe như đã tỉnh lại rồi Phổ an tự nhiên quá vui mừng Vừa quay trở lại Ngồi bên Một quan của ai xử đồ lên cứu thịt như vợ Chỉ thấy xong những quý lệ khẽ động đại Trung quy đã tư tưởng Đến đây lễ trường rầm 85 Rồi các bạn nói nghe tiếp Trường rầm 86